các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nes sau đó hai tay lại cùng nhau ôm vào gối tường tiểu nhạc vừa ăn vừa nhìn cô gần như là phát cuồng cụ không vội mở miệng con người ai cũng thế cả khi lúc gặp cần phải phát điên thì đều cần phải phát tiết hơn nữa đụng tới tháng quỷ đánh tường loại tình huống này luôn đặc biệt là nghiêm trọng cô vì thường hiểu được tâm tình của bạn tốt để mặc cho cô ấy không ngừng c h cảo không ngừng đánh vào gối Thỉnh thoảng lại còn ô m đ ầ u m à t tên l ê n t r a i tay. t h ư ờ n g t i ể u nhạc sau khi đem một ngụm s â u tay c u ố i cùng nốt u vào trong bụng còn chưa hết t h è m tung h lim ế lim ế đ ầ u n g ó n tay. t h ế n à y m ớ i m ở mêng i lần sau n h ớ m a n g đ ế n mỗi t h ứ hai phần. ă n một phần t h ự c l à n g h i ệ nha. n t ố t n h ấ t l à lấy thêm một pho b s ô c ô l a sẽ tốt hơn n h i ề u n à y c ậ u c ứ n h ư v ậ y mà lạ à b n t ố t của mình sa o h ả l â m z a ra nghe cô t h ì t r ừ n g mắt nhìn. đ ú n g v ậ y đó Trừ bỏ cô ra hẳn là không ai có thể chịu được cô thỉnh thoảng phát điên đâu ăn xong đồ ngọt thì đường máu của tường h tiểu nhạc tăng lên k h ó e miệng cũng hơi dâng lên mà cất lời tự cậu vẫn sống trong thế giới của cậu s á m vai nhân vật bị đau khổ t r à đạp t ự không đành lòng phá vỡ không khí bi thương của cậu nha chính là cô đã có tấm lòng bồ tát rất là tốt mà cậu sao có thể như vậy chứ tớ thật sự là rất nghiêm túc kể chuyện buồn của với cậu cơ mà lâm ra ra thờ phì phò mà cất lời kháng nghị tâm sự cô lại thấy bạn mình giống như là lo sợ công đâu thường t i ở u n h ạ c ở đ á y lòng tâm nghĩ như vậy chẳng qua đã ăn của bạn rồi vẫn không nói ra thì tốt hơn nếu như chỉnh dư chân công bưng ta cho cậu vậy thì cậu cứ bồi anh ta đ ù a g i ỡ n đi cô tương xót mà đề nghị đ ấ u v h ả i chiều với anh ta để cho anh ta biết cậu cũng không phải là thuộc dạng người dễ bị t r e o trọng so chiều ư lâm ra ra nghiêng đầu câu mày mà nhìn cô nhưng phải so chiều như thế nào đây đều là do cô luôn mang ý tưởng hòa bình trong óc ít chứa quỷ kế mà chơi xỏ lẫn nhau bảo cậu đọc nhiều sách mà cậu không nghe trời ạ ngay cả thường tiểu nhạc cô viết thứ cũng là không xem xứng đáng là người đơn thuần không có sức nguy hiểm cho cả người và động vật lâm ra ra lộ ra một nụ cười nịnh nọt mà nịnh b ợ cất lời đại sư à mau giúp đệ tử dạy vận sở ách đệ tử cần lời dạy bảo của ngài n h a tìm một nam nhân là bạn trai của cậu có lẽ như vậy sẽ làm cho anh ta rút lui thật sự thật sự là không bao giờ dây dơ với cậu nữa đó đường tiểu nhạc cười hiếp cả hai mắt mà cất lời nghe thế vậy thì s ó c mặt của cô trầm xuống rầu rĩ nói cậu nói đơn giản quá nha trong thời gian ngắn như vậy phải tìm đi đâu mà tìm bạn trai cơ chứ thì là đi xem mắt nha thường tiểu nhạc cười tùm tìm mà đưa ra chủ ý d ì nhiễm m ở biển làm mai mối nổi danh ở trên trấn cậu nhờ quán t r ư ở n g nói một tiếng với dì ấy giúp cậu Cảm đ o nhìn n ấ t thể t định có m một được a m nhân vĩ đại giống như bạn vĩ đại t ra i t r ư ớ cô của cậu c Gia Gia đó. Lâm trầm mặt n nói, g có ả m thấy tồi, phương như không này án giống cũng là c lẽ có thể t ạ một thời thoát Trình khỏi Chấn Nhìn đi. sự đùa dẫn của Trình Dư Chấn đi. Nhìn ra dẫn cô có Dư m chút động lòng thường tiểu nhạc nhịn k h ô n g được lại truy vấn nhưng tại sao cậu lại chán ghét bạn trai trước như vậy chứ anh ta không phải đã hạ mình muốn cùng cậu gương vỡ lại lành hay sao bởi vì bởi vì anh ta trước kia bắt cá hai tay ngay cả c â u xin lỗi cũng không chưa nói hơn nữa anh ta cũng không có muốn nói cùng với tớ cương vỡ lại lành nha cho nên tớ nghĩ có lẽ là do địa phương ở nông thôn đối với anh nói rất là nhàm chán mới có thể đem tớ trở thành một món đồ chơi để giết thời gian đó tường t i ê u nhắc hồi tương lạnh những năm tháng cùng trường độ ngơ ngác của lâm gia gia chỉ có tăng chứ không có giảm quả nhiên là phi thường thích hợp đầu trống trơn bất luận là cất vào cái gì cuối cùng đều là trống rỗng thật là tốt Suốt cuộc, cuộc sống cuộc của người n hơn ư vậy Thực ra rất ra là đ g i ả nữa Cho nên 5 năm trước Kích thích trình dư Chân ban cho cô nhất định là rất lớn, mới có thể làm cho cô ghi hận đến tận bây giờ. Cho dù muốn cùng cô trực Trình nhất định thể ghi hận nên năm ban lớn đến tận muốn lần n Mới làm một rất tiếp Dư bây là lại giờ dù nam h định phải ấ t t giải ỏ phiền u ộ nhân trong trước lòng của cô trước. Hơn nữa, nhân bí hiểm như trình dư chân này tuy rằng hành vi của anh làm cho người bên ngoài cảm thấy anh đối với lâm gia gia có hứng thú rất lớn chỉ là cá tính k h ô n g thích lật bài ngừa cho nên mới làm cho cô cảm thấy mơ hồ mà xoay phòng phòng thường t i ê u nhạc nghĩ rằng đồ này nhất định phải tốn rất nhiều thời gian đây thôi được rồi đời tờ đến tìm g ì nhiễm nhờ gì ấy tìm một nam nhân có điều kiện tương đương với trình dư chân rồi sau đó ă n bài thời gian cùng cậu xem mắt tuy rằng đã gật đầu đáp ứng nhưng lâm gia gia phát hiện đáp ứng của mình có một chút miễn cưỡng thật sự là cô muốn cùng với trình dư chân cắt đứt quan hệ sao đột nhiên trong lòng cô có một âm thanh hỏi lại mình thường tiểu nhạc đem tất cả thân tình của bạn tốt đều xem vào t r a n g mắt nhìn h ô n g được có một chút đồng tình cùng với trình nghề chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net